Y như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Y như hôm nay thân mời các bạn thưởng thức tiếp tiểu thuyết những con chim ẩn mình chờ chết với chương 4 Fiona suýt nữa ngã vào con gái khi bước qua ngưỡng cửa sau nhà, tay xách một giỏ quần áo sắp sửa đem phơi. Meggie đang ngồi trên bậc cao nhất ở ngoài hàng hiên, đầu gục xuống, tóc rũ rượi, dơ bẩn. Fiona đặt chiếc giỏ nặng xuống, thở ra. Đưa tay vẹt qua một bên Phần tóc che khuất mặt Maggie <cười> Nói cho mẹ nghe Chuyện gì đã xảy ra Bà hỏi bằng giọng mệt mỏi Con nông ra đầy áo Của sợ Agatha Chúa ơi Fiona kêu lên Hai tay chống vào hông Bà cũng đã quất cho con Nhiều rồi Maggie nói không ra tiếng Nước mắt ràng rụa Thật sạch sẽ quá! Fiona đứng lên khó nhọc sách chiếc giỏ quần áo đầy nắp. Maggie! Mẹ, mẹ không biết phải làm gì đây. Rồi bà về sẽ cho một trận. Nói xong, bà băng qua sân đi về phía hàng dây phơi quần áo. Maggie lấy tay quẹt nước mắt, nhìn theo mẹ một lúc, rồi đứng lên và đi xuống con đường dẫn đến lò rèn. Frank vừa đóng móng xong cho con ngựa cái của ông Robertson Thì Mickey xuất hiện Anh ta quay lại và thấy Maggie Những kỷ niệm không lấy gì tốt đẹp mà cậu ta từng trải qua ở nhà trường lại ập đến Maggie quá nhỏ bé, mũm miệng, thơ ngây, biết bao Và những gì Frank nhìn thấy trước mắt khiến anh không thể không nghĩ đến việc Giết ngay sơ Agatha Giết bà ta Giết bà ta thật sự. Anh ta buồn mấy thứ đang cầm trong tay, tháo cái tạp về bằng da ra và đến nhanh bên Mekie. Hơ, chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra, em gái cưng của anh? Frank vừa hỏi, vừa quỳ xuống trước mặt em gái. Mùi nông mỡ xông ra từ em gái làm cho Frank cũng khó chịu, nhưng cậu ta cố chịu đựng. Anh Frank, Frank, Frank Cô bé nói như rên xiết Gương mặt nhăn nhó đau đớn Và bây giờ nước mắt mới tuôn trào Maggie nhào tới ôm ghì lấy Frank Và khóc không ra tiếng Nhưng lại rất đau khổ Khi Maggie chịu bớt cơn xúc động Frank, bé em gái, đặt trên đống cỏ khô, mùi dễ chịu, bên cạnh con ngựa cái của ông Robertson. Cả hai ngồi yên lặng nhìn con vật nhấm ổ rơm. Đầu của Maggie ngã vào phần ngực trần em ái của Frank. Tại sao bà ta phạt tất cả anh em mình hả anh Frank? Maggie hỏi. Em đã nói là, là lỗi riêng của em mà. Bây giờ thì Frank đã quen cái mùi toát ra từ chiếc áo của em và anh ta không còn chú ý nữa. Bất chợt, Frank đưa tay ra, lơ đảng vuốt mũi của con ngựa cái, đẩy nó ra khi nó có vẻ quá thân mật. Chúng ta nghèo, mẹ kì. Đó là lý do chính. Các dì Phước luôn luôn ghét học sinh nghèo. Nếu em còn đi học ở cái trường hắc ám đó của sơ Agatha dài ngày nữa, em sẽ thấy bà ta không chỉ nhắm vào anh em Cleary, mà cả anh em Marshall, McDonald, tất cả đều nghèo. Ngược lại, nếu chúng ta giàu, đi học bằng xe ngựa có mùi sập sang trọng như dòng họ O'Brien, các bà sơ sẽ nhảy tới ôm cổ chúng ta. Nhưng chúng ta không có điều kiện để tặng một cây đàn ôk cho nhà thờ, cũng không có những áo choàng lễ nạm vàng hay một con ngựa, một chiếc xe cũ tặng cho các bà nữ tu dùng việc truyền, nên chúng ta chẳng là gì. Các bà muốn đối xử với chúng ta như thế nào tùy ý. Cô bé ngái ngủ, hai mí mắt trì nặng xuống. Frank đặt em nằm trên đống cỏ khô và trở lại công việc của mình Trên môi điểm một nụ cười và cất tiếng hát nhỏ nhỏ Maggie đang ngủ thì Patty bước vào tay lấm đầy phân Vì ông ta vừa chùi rửa chuồng ngựa của ông Jarman Mẹ con mới cho bà hay là Maggie bị phạt ở trường Và bị đuổi về nhà Con có biết lý do hay không? Frank để cái trục xe qua một bên ừ, Tội nghiệp nó đã nôn vào áo của Sir Agatha Padding đổi sắc mặt Mắt nhìn thẳng về phía bức tường xa nhất Như đang tìm một thái độ Rồi ông lại hướng mắt về phía Mackie Con bé xúc động quá mất Ngay buổi đi học đầu tiên chứ gì Con không rõ Nó đã nôn ở nhà trước khi đi và do đó làm cho cả bốn đứa phải trễ giờ. Chúng đến trường sau khi kiện đổ, mỗi đứa đều bị ăn xấu rồi. Riêng Mekki bấn loạn, vì cho rằng nó là người có lỗi duy nhất đáng bị phạt. Sau buổi ăn trưa, Mekki lại bị Sir Agatha đánh một lần nữa. Thế là Mekki của chúng ta đã trút toàn bộ bánh mì và mứt lên trên chiếc áo dài màu đen của Sir Agatha. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp đó? Sơ Agatha đã tặng thêm một trận đòn cho Meky và đuổi nó về nhà. <cười> Như vậy, Meky đã bị phạt là đúng. Bà rất kính trọng các vị Phước và bà cũng ý thức rằng chúng ta không có quyền chỉ trích hành động của các dị. Ừ, nhưng bà mong rằng Các gì sẽ sử dụng rồi thước bớt đi Ba biết các gì phải khổ tâm lắm Mới nhét được vào những cái đầu khó bảo Của người ái nhĩ làng chúng ta Một chút vắng quá Dù sao, đó là ngày đi học đầu tiên của Maggie Frank nhìn cha sững sốt Lâu nay chưa bao giờ Patty nói chuyện với con trai lớn Trong tư thế giữa hai người đàn ông Lần đầu tiên được lôi ra khỏi những oán giận thường xuyên đầy ấp, Frank hiểu ra rằng dù với bề ngoài cứng rắn, cha mình vẫn tỏ ra âu yếm Maggie hơn cả bọn con trai. Frank cảm thấy gần với cha hơn, anh mỉm cười không có chút ẩn ý. <cười> Maggie là một đứa trẻ tuyệt vời, phải không bà? Patty tán đầu một cách lơ đảng câu hỏi của Frank vì ông đang nhìn Maggie. Con ngựa cái nhe răng hỉnh mũi thở phì phì. Mickey trở mình lăn qua một bên rồi mở mắt. Khi nhìn thấy cha đứng kế bên Frank, cô bé bật ngồi dậy, mặt tái nhợt vì sợ sệt. Sao, cô gái bé nhỏ, con đã trải qua một ngày rất mệt nhọc phải không? Patty bước tới bế Maggie lên và không khỏi dịch mình vì mùi tanh xông lên mũi. Nhưng ông nhún vai và ôm con gái vào lòng. "Con bị đánh đòn bằng gậy." Meki nói với cha. "Ồ, oh, này nha. S Agatha cho bà biết, đây chưa phải là lần cuối đâu, cuối cùng đâu." Ông đặt Meki lên dài. "Bây giờ tốt hơn hết, con xem mẹ con có sẵn nước nóng để tắm không?" Hey, con gái bà mà hồi hám hơn cả chuồng ngựa của Jarman. Những lần nôn mỡ của Mekki đã mang lại một kết quả khá tốt. Sir Agatha vẫn dùng roi đánh cô bé, nhưng bây giờ bà luôn luôn giữ một khoảng cách đủ để tránh những hậu quả bất ngờ. Do đó, mà sức mạnh của làng roi và sự chính xác đã không còn như trước nữa. Khi Mekki chưa đến trường, Thì Stuart là mục tiêu chính của ngọn roi trong tay Sir Agatha. Nhưng thật ra, Maggie lại là đối tượng hạnh hạ thích thú hơn. Vì tánh hay mơ mộng và kính đáo của Stuart có ít ít có chỗ sơ hở cho Sir Agatha khai thác. Maggie quen tay trái. Đó là cái tội đáng trị nhất. Ngày tập viết đầu, khi cô bé cầm cục phấn lên, Sir Agatha đã lao vào cô bé như Caesar lao vào lính Gaulose Megan Cleakry bỏ cục phân xuống ngay bà ta hét lên thế là một trận chiến dặn lại diễn ra Maggie quen tay trái bất trị không khoan nhượng khi Sir Agatha bẻ cục bàn tay mặt của Maggie trên tấm bảng Maggie thấy đầu óc đảo lộn Không biết cách nào điều khiển bàn tay bất lực của mình làm theo đòi hỏi của sơ Agatha. Bà ta có làm gì đi nữa, bàn tay mặt của Meky vẫn không thể kẻ được chữ A. Thừa lúc sơ Agatha vừa quay sang chỗ khác, Meky nhanh hơn dùng tay trái viết một chữ A thật đẹp. Nhưng cuối cùng sơ Agatha đã thắng. Một buổi sáng, trong lúc các học sinh đang xếp hàng, sơ Agatha Đến nắm lấy tay trái của Maggie kéo ra sau lưng Rồi dùng một sợi dây thần cột chặt lại Sơ Agatha chỉ tháo dây khi chuông báo tan học Vào lúc 3 giờ chiều Ngay giờ nghỉ buổi trưa Maggie cũng phải ăn, đi dạo Và chơi với một bên tay trái hoàn toàn bất động 3 tháng sau Maggie tập viết được bằng tay mặt khá ngay ngắn Theo những quy định do sơ Agatha đề ra Để bảo đảm chắc chắn cô bé không sử dụng trở lại tay trái Bà ta tiếp tục cột như thế thêm 2 tháng Sau đó Sơ Agatha tập hợp tất cả học sinh Để đọc một tràng kinh cảm ơn Đức Chúa Trời Với lòng nhân từ của Ngài đã chứng minh sai lầm của Mẹ Chị. Những đứa con của Đức Chúa Trời nhân từ đều sử dụng tay mặt Những người sử dụng tay trái là do quỷ sứ sinh ra, nhất là khi chúng có tóc màu hung. Năm học sắp hết, tháng 12 đến, và ngày sinh nhật của Mekki cũng gần rồi. Như một thông lệ của gia đình, khi sinh nhật của các con rơi vào một ngày đi học, thì buổi lễ được dời qua ngày thứ bảy. Quà sinh nhật của Meggie năm nay là một bộ tách dĩa với những hình vẽ đề tài Trung Quốc mà cô bé mong muốn từ lâu. Bộ tách dĩa ấy được đặt trên một chiếc bàn nhỏ xinh xắn màu xanh dương, chung quanh có những chiếc ghế nhỏ, tất cả do Frank làm cho em trong những lúc rỗi rảnh. Thế là Anes mặc chiếc váy màu xanh mới do chính mẹ Meggie cắt và May được đặt trên một trong những chiếc ghế ấy. Hai ngày trước Noel năm 1917, Teddy trở về nhà, đặt lên bàn tờ tuần báo và một chồng sách mượn của thư viện lưu động. Lần thứ nhất, việc đọc báo được chọn trước việc đọc sách. Tổng biên tập vừa áp dụng một công thức mới cho tờ tuần báo, phỏng theo các tạp chí Mỹ ở phần giữa tờ báo được dành trọn để phản ánh tình hình chiến cuộc đang diễn ra Frank chụp lấy tờ báo và đọc ngấu nghiến các bài tường thuật Thưa ba con muốn ghi tên vào quân đội Frank vừa nói vừa đặt tờ báo xuống bàn một cách lễ phép Fiona quay phát đầu lại làm đổ món ragu xuống bếp Paddy giật nảy mình trong chiếc ghế bành Windsor ngừng đọc sách Con còn quá trẻ, Frank Ông đáp lại Thưa ba, con đã 17 tuổi Con là một người lớn Tại sao bọn Đức và Thổ Bọn Thổ có quyền tàn sát quân lính của chúng ta như những con heo Trong khi đó, con lại ở nhà ngồi bình yên Đã đến lúc một thanh niên của dòng họ Cleary Phải phục vụ tổ quốc Nhưng con chưa tới tuổi, Frank Người ta không nhân con đâu Nhân Nếu bà không ngăn trở Frank nói ngược lại một cách quyết liệt Mắt vẫn nhìn cha Nhưng bà không đồng ý Con là lao động duy nhất trong gia đình hiện nay Gia đình cần tiền do con làm ra Con biết điều đó Nhưng trong quân đội Con cũng được trả lương Lương lính hả? <cười> Petty vừa hỏi vừa cười Một thở rèn ở quay hại Có thu nhập nhiều hơn Một người đi lính ở châu Âu Nhưng khi con ở đó Con có hy vọng đổi thay số phận thợ rèn của con Đây là lối thoát duy nhất của con Tất cả đều đó Đều là chuyện tầm phào Trời ơi Con không hiểu chút nào Về những điều con đang nói Bà sinh ra từ một đất nước Trải qua một ngàn năm chiến tranh Do đó bà biết bà đang nói gì Con có bao giờ nghe các câu chuyện binh kể lại cuộc chiến của những người nông dân gốc Hà Lan ở Nam Phi chống lại quân Anh. Con thường ra thị trấn quay hài, vậy lần tới con hãy tìm hiểu. Bà nghĩ điều đó sẽ rất bổ ích cho con. Ngoài ra, bà có cảm tưởng bọn Anh không thích dùng người Tân Tây Lan. Bọn chúng luôn bố trí lính tầng Tây làng ở những nơi dễ chết nhất để tránh nguy hiểm cho mạng sống quý giá của họ. Cứ xem cái cách mà Duyên tướng Swischel đã đưa quân lính của chúng ta đến một khu vực hoàn toàn không cần thiết như ở uh, Gallipoli thì cũng biết 10.000 người bị thiệt hại trong số 50.000. Tại sao lại phải đi chiến đấu cho cuộc chiến của anh? Nước Anh đã giúp ích gì cho con Cái sứ gọi là mẹ tổ quốc ấy Ngoài trừ việc hút các thuộc địa đến giọt máu cuối cùng Nếu còn đến nước Anh Con sẽ gặp ngay sự khinh bỉ Vì con đến từ một xứ thuộc địa Tận Tây Làng không hề bị đe dọa kể cả Úc Nhưng con vẫn muốn vào quân đội Con có thể muốn bất cứ điều gì Nhưng con sẽ không rời khỏi nơi đây Hay nhất là con quên đi tất cả những chuyện ấy Hơn nữa Con còn quá nhỏ để trở thành người lính Gương mặt của Frank đỏ gay, Hai môi miếm chặt lại Cậu ta cảm thấy đau khổ Về chiều cao dưới trung bình của mình Mới đây Một nỗi nghi ngờ đáng sợ lại xâm chiếm Frank 17 tuổi rồi Mà Frank vẫn cao đúng một thước 59 Đó là chiều cao Khi Frank được 14 tuổi Phải chăng Mình không còn cao lên được nữa Thế nhưng Công việc ở lò rèn Đã mang lại cho anh một thể lực Hơn hẳn bóc dáng của anh Tuy nhỏ con Nhưng Frank có một sức mạnh vô địch Ở tuổi 17 Anh chưa bao giờ bị đánh bại Trong bất cứ một cuộc thi đấu quyền anh nào Frank được nhiều người Khắp bán đảo Taranaki biết đến Petty nhìn chăm chú Frank Cố tìm hiểu đứa con trai lớn của mình Nhưng ông cảm thấy bất lực Frank là đứa con Xa con tim của ông nhất Dù cho ông đã cố gắng không thiên vị Bất cứ đứa con nào Cuộc tranh luận trên bàn ăn Bỗng tắt ngang Khi Patty nhận xét Về chiều cao của Frank Cả gia đình cúi đầu Và im lặng khác thường Họ ăn món ragu thỏ meggie không ăn Mắt cứ nhìn Frank Như lo sợ lúc nào đó Anh mình có thể biến đi mất Còn Frank Sau khi ăn sạch Ngồi nán lại một lúc cho đủ lễ Rồi đứng lên đi ra ngoài Một phút sau Tiếng rìu bữa củi vang vào tận trong nhà Frank tấn công những khúc cổ cứng nhất Mà Patty đã dự trữ Để chuẩn bị đốt vào mùa đông Củi loại này cháy chậm Trong khi mọi người nghĩ rằng Maggie đã ngủ, cô bé lẻn ra khỏi phòng bằng ngã cửa sổ và đi đến vừa củi. Nơi đây được coi là đáng kể nhất trong đời sống của cả nhà. Vừa củi chiếm khoảng đất rộng một trăm mét vuông. Frank đang đứng giữa bãi. Chiếc rìu sáng loáng dơ cao hạ xuống nghe rít trong gió. Những mảnh gỗ nhỏ văng tứ tung Lưng trần của Frank như thoa mỡ, mồ hôi chạy xuống từng giọt. Maggie rón rén, đứng, đến đứng im bên chiếc áo sơ mi và áo lót của Frank vứt ở một góc, nhìn anh mình với chiếc riều. Maggie không khỏi ngạc nhiên, có đến ba cái riều như thế sẵn sàng để thay vì vỏ cây bạch đàn có thể làm lụt đi nhanh chóng những cái bén nhất. Frank tiếp tục làm việc gần như theo bản năng dưới ánh sáng hoàng hôn đang tắt liệm. Maggie né tránh nhanh nhẹn những mảnh gỗ nhỏ và chờ cho Frank khám phá sự hiện diện của mình. Khi Frank quay lại để lấy một cái rìu khác thì anh ta bắt gặp cô em gái. Ngồi đó im lặng trong chiếc áo sơ mi của Frank, cài nút thật kỹ từ trên xuống dưới. Frank bước đến gần Maggie ngồi xổm xuống. Chiếc rêu vẫn để giữa hai đầu gối ừ, em ra đây bằng cách nào Hỡi cô bé lém lĩnh Ngã cửa sổ Em chờ cho Stuart ngủ mê Coi chừng đấy Em sẽ trở thành một thằng con trai hư hỏng mất Mặc kệ Em vẫn thích chơi với bọn con trai Hơn là buồn hiu một mình Ồ, dĩ nhiên là thế Ừ, có chuyện gì không, Maggie? Frank, anh không đi thật chứ? Maggie đặt hai bàn tay lên đùi anh mình và ngước nhìn bằng mắt Âu Lo. Miệng mở lớn, còn nước mắt đã chảy xuống đầy lỗ mũi làm cho cô bé cảm thấy khó thở. Vâng, có lẽ anh sẽ đi, Maggie ạ. Frank trả lời chịu dàng. Anh, Frank ơi! Không nên, mẹ và em rất cần anh. Nhà này không thể thiếu vắng anh được. Frank mỉm cười, dù biết khi nghe Maggie hồn nhiên lặp lại những lời nói giống hệt mẹ. Maggie, có những việc xảy ra không như mong muốn của chúng ta. Em phải biết điều đó. Trong nhà này, các thành viên của gia đình Cleary đã được dạy phải làm việc chung nhau vì lợi ích của mọi người. Mà không bao giờ nghĩ đến bản thân mình Anh muốn ra đi vì anh đã 17 tuổi Đã đến lúc phải tự lập Nhưng cha không đồng ý Người ta cần anh ở nhà vì lợi ích chung Vì anh chưa đủ 21 tuổi Nên anh phải nghe lời cha Meggie gật đầu thật nhanh Cố gắng hiểu cho được những điều uh, Mà Frank giải thích Thế đấy, mẹ chị, anh đã suy nghĩ rất kỹ, và anh sẽ ra đi. Anh không thay đổi quyết định. Anh biết mẹ và em không muốn thiếu anh. Nhưng Bob lớn rất nhanh, rồi ba và các em sẽ không nhận ra sự dáng mặt của anh đâu. Chỉ có đồng tiền của anh kiếm được là đáng kể đối với bà thôi. Thế là... Anh không tương ba mẹ Và tụi em nữa sao hỡi anh Frank Frank quay lại ôm Maggie Trong lòng vòng tay Siết mạnh vào lòng Vuốt ve cô em gái với nỗi sung sướng Hình như có gì quyền chặt vào Như là sự tra tấn Pha lẫn đau buồn Cùng xót xa và cả đói Không đâu Maggie Anh thương em vô cùng Thương mẹ và em hơn tất cả mọi người cộng lại Chúa ơi Phải khi em lớn hơn Thì anh có thể giải thích cho em nghe Nhưng có lẽ cũng may Khi em còn bé bỏng như thế này Đúng thế Như thế này vẫn tốt hơn Em Giang Anh Anh đừng đi cả Maggie của anh Em không hiểu những gì anh đã nói à ừ, Nhưng thôi Điều đó không quan trọng Cái chính là em đừng nói cho ai biết Em đã gặp anh Em có nghe không Anh không muốn người khác biết em đã rõ chuyện này. Maggie đứng lên, ráng nở nụ cười. cười. Anh thấy cần phải đi thì cứ đi anh Frank. Maggie, em nên trở về phòng và lên giường trước khi mẹ biết được em không có ở đó. Đi đi, chạy nhanh lên. Sáng hôm sau, Frank đã đi khỏi nhà. Khi Fiona vào đánh thức Maggie, nét mặt của bà căng thẳng, nghiêm nghị hơn lúc nào hết. Maggie nhảy ra khỏi giường như con mèo bị phỏng nước sôi, và tự mặc quần áo vào không cần nhờ mẹ cài những chiếc nút nhỏ. Ở bếp, mấy cậu con trai đã ngồi chung quanh bàn, buồn bã. Ghế của Patty trống, ghế của Frank cũng trống. Meggie im lặng, rón rén ngồi vào chỗ của mình, răng cắn chặt vào nhau lo sợ. Sau buổi ăn sáng, Chiona ra lệnh cho các con dọn dẹp nhà. Ra phía sau nhà kho, Bob báo tin với Meggie. "Trang đã đi rồi." Bob nói thật nhỏ. Ừ, "Có lẽ anh ấy chỉ đi quay hai." Meggie đặt giả thiết. "Không đâu, đọc ngu như bò." Anh ấy bỏ nhà ra đi để đăng vào lính Anh cũng muốn lớn nhanh để có thể làm như sang Anh ấy may mắn lắm Còn em, em thì thích anh ấy ở lại nhà hơn Đúng quá, em chỉ là một đứa con gái Khi Maggie trở vào nhà, cô bé hỏi mẹ Ba đâu rồi? Ba đi quay hại Có phải ba đi để đem Frank về? À, thật không có cách nào giấu chuyện bí mật trong gia đình này. Fiona căng nhằn. Không, bà không đi tìm Frank ở quầy 2. Bà biết Frank đi đâu. Bà đi đánh điện tính cho cảnh sát và cho quân đội ở Wengarner. Lính quân cảnh sẽ mang anh con về đây. Mẹ ơi! Con hy vọng rằng họ sẽ tìm ra Frank. Con không muốn Frank đi luôn. Không một ai trong chúng ta muốn Frank ra đi. Chính vì thế mà bà sẽ lo liệu những điều cần thiết để người ta đưa Frank trở về đây. Tội nghiệp thằng Frank con tôi. Tội nghiệp Frank. Bà không nói với Mickey mà than vãn một mình. Tôi không hiểu tại sao trẻ con phải gánh chịu mọi tội lỗi của người lớn. Thằng Frank tội nghiệp của tôi, nó khác tất cả. Ba hôm sau, cảnh sát mang Frank trở về. Cậu ta chống lại dữ dội như một con sư tử. Theo lời của viên trung sĩ ở Wengarnu, kể lại cho Petty. Hắn ta dụt đúng là một tên võ sĩ. Khi anh chàng biết được rằng văn phòng tuyến binh đã được thông báo về trường hợp của hắn, hắn giọt chạy nhanh như một ngon lao. Nếu hắn không xui rủi đụng đầu một toán lính tuần, thì có lẽ đã thoát thân. Hắn chống lại dữ dội như một kẻ bị ma ám Phải cần tới năm người mới còng hắn được. <cười> Anh ta quay như làm xiếc Vừa kể lễ một cách hấp dẫn, viên cảnh sát vừa tháo những dây xích nặng nề, trả lại tự do cho Frank, rồi đẩy Frank qua ngưỡng cửa. Frank bị loạn troạn, và khi lấy lại thăng bằng, Anh đã đứng ngay trước mặt Patty Cậu ta co rút người lại như thể sợ bị phỏng nếu chạm phải thân thể của cha Các em của Frank đứng chung quanh nhà nhìn lại Becky âu lo không biết người ta có làm gì hại Frank không Frank quay sang nhìn mẹ trước hết Hai mắt màu đen và màu nâu pha trộn nhau Trong một sự kết hợp chưa bao giờ được nói ra Và cũng không bao giờ nên nói ra Ánh mắt khắc khe màu xanh của Petty Nhìn thẳng Frank Vừa kinh miệt vừa chua cay Như ngầm nói Không thể chờ đợi gì khác hơn Ở một đứa con như thế Mắt Frank nhìn xuống đất Chấp nhận cái quyền nổi giận của cha mình Từ hôm đó Petty không nói chuyện với con trai Ngoại trừ những câu cần nói Gặp lại các em mình Đó là điều hết sức khổ tâm Với Frank Vừa hổ thèn Vừa khó chịu Như con chim lộng lẫy Bay lên cao từ phương trời Xa thẳm nào đó Rồi bóng bị bắt phải quay về Bị gậy cánh Tiếng hót trở nên lặng lẽ Buổi tối như thường lệ Mickey chờ mẹ kiểm soát xong Các con đi ngủ Cô bé mới chuồng ra cửa sổ Và băng qua sân sau Maggie biết rõ Frank ở đâu giờ này Ở một góc nhà kho Tránh mọi cái nhìn soi mói Nhất là của cha Frank! Frank! Anh ở đâu? Cô bé hạ thấp giọng hỏi Maggie bước vào nhà kho tối mịt Chân dò dẫm mặt đất với nỗi lo sợ Chạm phải một con vật nào đó Lại đây Maggie Cô bé rất khó khăn Mới nhận ra được giọng nói của Frank Giọng nói ấy trước đây rất quen thuộc với Mackie, bây giờ lại nghe đều đều, không còn sự nồng ấm trong đó. Theo hướng gọi, Mackie đi lần đến chỗ Frank nằm, rồi ngã vào lòng anh, hai tay ôm Frank. Tay dài được bao nhiêu, cô bé ôm hết bấy nhiêu. Frank ơi, em sung sướng quá, vì anh đã trở về đây. Frank tìm cách, Nằm sát hơn nữa dưới đống cỏ khô Để có thể nhìn ngang mặt Maggie Tay cô bé luồn vào tóc của Frank Miệng kêu lên gừ gừ như con mèo con Bóng đen dày đặc Không cho Frank nhìn rõ mặt em Thế nhưng tình cảm của Maggie Bỗng chóc phá tung những gút mắt trong lòng anh Frank bắt đầu khóc Rung rẩy toàn thân một cách đau đớn Nước mắt làm ướt áo cô bé Maggie thì không khóc Cái gì đó trong tâm hồn nhỏ bé của Maggie đã sớm chín mùi và cô bé trở thành một người khác, có thể cảm nhận được niềm vui tràn ngập, dữ dội, ý thức rõ về sự cần thiết của mình. Maggie ngồi dậy, tay lây nhẹ đầu tóc nâu thân yêu, cứ thế cho đến khi nỗi đau ở France dịu bớt và tan vào khoảng trống. Đến đây đã hết chương 4. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 5 ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn